chương 12 Ăn xong bữa cháo mỏng tám tháng chạp, tôi cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, bèn bò lên ổ định ngủ. Trong mơ mơ màng màng tôi nghe thấy tiếng ám hiệu gõ vào tường lại vang lên. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng còn hơi sức đâu mà theo dõi họ nữa. Những đụng bông màu lam nhạt đang quay cuồng trong đầu của tôi, trong những giấc mơ của tôi. Hai chiếc đầu như hai quả dư xanh của Lý Chí Cao Và Phương Bích Ngọc lúc ẩn lúc hiện Trong bông Dậy, dậy đi, thay cá rồi Phùng Cà Lâm lại dùng cái cái bán súng Đập mạnh vào cửa để gọi Tôi cố gắng mở cái đôi mắt cây xè Trà mạnh để gèn trên mí mắt tróc ra Mặc quần áo Mọi người ở dường trên, dường giữa, dường dưới Đang tắp nập mặc quần áo Tiếng có két của láng ngủ vang lên mệt mỏi. Anh Lý, anh Lý! Tôi gọi to, nhưng chiếc giường ở tầng trên chẳng có tiếng trả lời. Tôi bò lên trên giường trên, lý trí cao đang cuộn tròn ở trong chăn. Lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả. Tôi bèn bỏ mặt anh ta, một mình đi về phía đóng bông số 7. Tôi biết lý trí cao và Phương Bích Ngọc đêm qua lại đến cái đóng bông số 30. Để tự đạo quyệt bông mà châu mình Hai người cùng khiên sọt với chúng tôi là Vương Cường và Lưu Kim Quả đã đến Lưu Kim Quả đang đứng đái ở bên dưới Vương Cường đang leo lên đỉnh để đạp bông xuống Anh lý, sao lại không đến? Từ trên cao Vương Cường hỏi vọng xuống Tôi không trả lời anh ta, vừa đạp bông vừa nói Anh ta không đến là mất vui rồi chiếc máy một ba năm lại gầm lên theo tiếng gầm rú của nó mười mấy chiếc máy trong phân xưởng cũng kéo cà kéo cạc vận hành vương cường và lưu kim quả Khiên sọt bông lên vai siêu siêu vẹo vẹo chạy về phía phân xưởng vừa chạy vừa hát tôi và lý chí cao đã phát minh ra cái gọi là phương pháp vừa làm vừa ca hát đánh vào vẫn tiếp tục duy trì để khiên sọt nữa tiếng sao, lý trí cao cũng vẫn chưa đến, chủ nhiệm quách mặt rỗ đã đến, vừa trông thấy tôi đã chửi. Mã thành công, cái đồ chó chết, bọn mày định bãi công nữa à? Tôi không trả lời, lão ta hỏi, đồ chó chết lý trí cao nó đâu rồi? Tôi nói tôi không biết, quách mặt rỗ nổi điên, qua chằn múa tay chửi. Đồ chó chết này đã đi đâu rồi? Chó chết phương Bích Ngọc cũng chẳng thấy nó đâu. Buộc lão đây phải làm việc thay cho cô ta đến nửa ngày trời Mặt trăng mồng tám ảm đạm Treo xế về phía tây nam Đang chiếu một chút ánh sáng vàng vọt thê lương Quách mặt rổ gào to Vương cơn lâu kim quả Hai đứa khiền mấy cái sọt Đổ ở phía bắc trước Vương Cường lào bào gì đó trong miệng lâu kim quả cao giọng hỏi Dựa vào cái gì mà ông bảo chúng tôi làm thay cho lý chí cao Không có bồng thì máy sẽ chạy không Quách mặt Rỗ nói Khiên đi Rồi sẽ trừ lương của hai đứa nó Để bù lại cho hai đứa mày Khiên đi Mã thành công Mày lập tức đi tìm hai con chó chết Lý Chí Cao và Phương Bích Ngọc về đây Tôi biết đi tìm chỗ nào Tôi cào giọng hỏi Chẳng quan tâm gì đến lý lẽ. Quách mặt Rỗ nói Tao không cần biết mày tìm chúng nó ở đâu Tao chỉ cần là mày kéo được chúng nó đi về đây đang lúc tôi và lão đau khẩu Thì Lý Chí Cao chạy từ phía sau đóng bông ra Vừa chạy vừa gào Tôi đến đây, tôi đến đây Quách mặt rỗ chửi Tao đánh rắm vào cái mặt mẹ của mày Lý Chí Cao Mày đi ngủ với con gái thì mặc kệ mày Nhưng đừng có làm lỡ công việc của tao Dạ tôi, tôi Lý Chí Cao lắp bắp Quách mặt rỗ nói Đừng có mà lãi nhảy, Mau đi khiên bông Chờ đến sáng tao sẽ thanh toán với cái thằng khốn kiếp của mày Lý chí cao nói với tôi Xin lỗi người anh em, tôi đến muộn Anh ta bò bằng cả bốn chân lên đỉnh đóng bông Bò đến lưng chân thì trượt tay và rơi xuống mông đích rời phịch xuống đất ngượng ngùng chửi đỏng Mẹ kiếp Chửi xong thì lại ngồi dậy tiếp tục bò lên Lần này thì cũng lên được tới đỉnh Kể từ khi anh ta xuất hiện, tôi không hề hé răng nói nửa lời Bực bội nhét bông vào sọt, nhấc một đầu đòn khiên lên vai Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng Bình thường thì mỗi lần nhấc đòn lên khiên trên vai Miệng tôi tự động há ra để cho những câu hát ngọt ngào tuôn ra bất tận Nhưng đêm nay thì tôi chẳng còn hứng thú gì để mà ca hát Tình cảnh đêm này là đòn khiên đặt lên trên vai Miệng thì cứ há ra thở dốc Bước chân thì lại lão đảo Hai chân mềm oạch Bình thường chúng tôi chạy Những bước ngắn phối hợp với nhau rất nhịp nhàng Hai người biến thành một Nhưng đêm nay Thì hai chúng tôi đứa kéo đứa đẩy Đứa lật về phía tay Đứa ngã về đằng đông Khi vào trong sưởng Quăng sọt cái oạch Trong bụng chẳng nhớ nổi một chút vui mừng Vứt đòn hiên xuống đất Vừa định lập nghiêng sọt để đổ bông ra Đã nghe quách mặt rỗ chửi Mẹ kiếp chúng mày Phía sau các công nhân nữ trống quát Chúng tôi đã gây tổn thất lớn cho công việc sản xuất Phương Bích Ngọc đã đứng vào vị trí của mình Đêm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ấy Quách mặt rỗ chạy sau đuôi sọt của chúng tôi Đuổi sau mông chúng tôi ngoài chửi Nhưng cũng không thể nào khiến chúng tôi Đẩy cao tốc độ chuyển bông lên được Đêm nay chúng tôi không hát được câu nào Chúng tôi làm không kịp thở Nhưng càng thiên chúng tôi lại càng chán ngán Dưới sự ép buộc của quát mặt rổ Vương Cường và Lưu Kim Quả khiên giúp chúng tôi nằm sọ Chừng đó cũng đủ để giải quyết nguy cấp trước mắt Những ảo giác của quá khứ vốn biến mất từ lâu Đêm nay nó lại cuồn cuộn hiện về Mấy mười chiếc máy tách hạt như những con quái vật Đang ngoác mờm như muốn nuốt lấy chúng tôi Thịt và xương chúng tôi tách rời Dưới những hàm răng gớm ghiếc. Đòn khiên lại được nhấc lên vai Lại siêu vẹo, chán nản lê về phía trước Bỗng nhiên nghe một tiếng bịch nặng nề Đồng thời lưng tôi kêu lên một tiếng rắc Ngoảnh lại nhìn lý trí cao đang mềm hoặc Nằm trên đất, gương mặt đầy những giọt mồ hôi trong suốt Anh ta lắp bắp trong thật đáng thương. Người anh em, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Tiếng còi vang lên lành lãnh từ trong phân xưởng, nữ công nhân túi ra ngoài để đến nhà ăn cháo. Lý trí cao nặng nề, ngã ạch lên lớp bông mềm mại, mắt nhắm nghiền ngay cả tiếng thở hình như cũng không có. Gương mặt đầy mồ hôi lạnh, trong anh ta giống một cái xác chết đã cứng ngắc Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng Sóng lưng bị vặn lúc nãy Bây giờ mới nổi lên cơn đau âm ấy Tôi vùi đầu vào đống bông nhắm mắt lại Một màu xanh hiện ra Cảnh những nhúm bông bay lên Như những đợt sóng màu xanh Choáng ngợp trong trí não của tôi Tôi cảm thấy những dòng mồ hôi màu lam Ẩn tàn trong bông trắng Cùng với sương và băng tuyết màu lam Từ trên trời rơi xuống đang thẩm nhập dần vào cơ thể tôi, đang phá hoại sức khỏe của tôi. Tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng mình cần phải gượng dậy, phải vận động, phải làm một cái gì đó và có lẽ tốt nhất là vào nhà ăn, húp một bát cháo gạo nóng rồi đi đến chỗ vòi nước ấm, nước chảy từ trong chiếc máy dầu ra để rửa mặt, có thể Cắn môi trừng mắt tiếp tục qua nốt sáu tiếng đồng hồ. Còn lại sau nửa đêm. Sau đó chui vào cái ổ của mình ngủ vùi cho đến hoàng hôn. Nhưng thân xác tôi không thể động đậy được nữa rồi. Tất cả những gì tôi nghĩ chỉ ngưng tụ tại cái khoảng không bé xíu trong não mà thôi. Giống hệt như chút không khí ngưng tụ trong một khối nham thạch. Tôi biết Đến một lúc nào đó chút khí ấy cũng vỡ ra và tôi sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn Tôi nghe thấy mũi và cổ họng mình đang phát ra những tiếng khò khè Và cứ thế thể xác tôi đã chìm vào trong giấc ngủ nặng nề Tiếng còi lại lanh lãnh vang lên, động cơ máy lại gầm rú những âm thanh ấy Vừa như thật lại vừa như ảo, rất xa Rất xa, rất nhỏ, rất nhỏ Quách mặt rỗ đang ra sức Đá vào thân xác tôi Tất nhiên cũng không thể không đá vào lý trí cao Một chút ánh sáng của lý trí còn sót lại trên đầu của tôi Đã dần dần lớn lên Xua đuổi nặng nề Xua đuổi bóng đêm tâm tối Xua đuổi cái lạnh cắt da Tôi mở mắt những chùm bông màu xanh lam đang lấp lóa phát ra những ánh sáng xanh Dưới bầu trời đầy sao lạnh Cuối cùng thì tôi cũng bò dậy lý chí cao cũng bò dậy được rồi Tiếng chửi hung hãn Của quách mặt rỗ lầm kinh động Đến bầy chim sẻ ngủ đêm Trên những tán cây gần đó Chúng xào sạc vỗ cánh bay lên Như những viên đá đen bay thẳng Lên bầu trời tối đen như mực Bên ngoài sưởng gia công Quát mặt rộn, theo dõi từng động tác của chúng tôi Thậm chí lão ta còn giúp chúng tôi chắc bông vào sọt cử chỉ này khiến tôi cảm động Thấy sống mũi mình cay cay Đòn khiên vừa nhấc lên vai Sóng lưng tôi đào bút Vai tôi lệch qua một bên Chiếc đòn trượt xuống Chiếc sọt vừa rời khỏi mặt đất nặng nề rơi xuống Như một khối thịt lý chí cao gục xuống phía sau chiếc sọt còn mẹ nhà mày Quách mặt rỗ lại chửi. Đây là hai kẻ làm việc đêm qua đấy ư. Đêm qua vẫn còn như một đôi rồng đôi phượng Đêm nay bỗng trở thành gỗ mục, thành cái trứng thối như thế này hay sao? Ngủ với đàn bà để biến thành đôi giày rách như thế này ư. Mẹ kiếp chúng mày, có làm hay không? Lý trí cao khóc, màu lam của bông, hát lên làm sáng rực những giọt nước mắt trên anh ta. Anh ta lắp bắp, Anh ta lắp bắp. Quách chủ nhiệm, hai chúng tôi quá mệt. Tao không quản chuyện chúng mày thế nào. Cho dù chúng mày dùng đầu để ủi, chúng mày cũng phải ủi bông vào trong phân xưởng. Nói xong quách mặt rỗ hùng hùng hổ hổ, chạy vào phân xưởng. Mà thành công. lý chí cao nói, bạn tốt của tôi. Chuyện giữa tôi và cô ấy có thể che mắt được mọi người, nhưng chắc không thể che mắt được cậu. Tôi biết cậu thích cô ấy, tôi và cô ấy thì lại yêu nhau Tâm trạng cậu không vui vẻ tí nào Tình cảm giữa tôi và cậu như chân với tay Không nên vì một người con gái mà làm cho nó sức mẻ đi Trong thiên hạ, con gái nhiều như cát ở trong sa mạng Chờ mấy năm nữa cậu lớn lên Anh đây đảm bảo sẽ tìm cho cậu một cô con gái Còn ngon hơn Phương Bích Ngọc gấp 50 lần Để cầu cưới làm vợ Những lời của anh ta Khiến tôi cảm thấy ấm áp hẳn lên Những quán hận chất chứa trong lòng Ngay lập tức biến mất tôi nói Anh Lý Chỉ có anh mới xứng đáng với Phương Bích Ngọc thôi Em Em không hề xứng đáng Đừng nói những lời sụn ngốc như vậy Chúng ta có chết đi Cũng đem cái vở kịch này diễn nốt Nhưng đã chọc đến quách mặt rổ Tôi và Phương Bích Ngọc chắc là thê thảm rồi Anh ta có vẻ xấu hổ nói tiếp Cậu bỏ qua cho Tôi và cô ấy làm chuyện này có hơi quá một chút Chân rung tay mới Anh ta mới đem chuyện thầm kín giữa hai người nói hết với tôi Nhưng những chuyện ấy lại không làm tôi ghen tức và đố kỵ Ngược lại, làm tôi khoan khoái vô cùng Tôi nói Thôi anh Lý, dồn bông vào sọt để em làm Anh chỉ cần khiên mà thôi Không, chúng ta cùng làm Anh ta nói, tôi thu cái thắt lưng vào thêm hai nấc, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay vươn dài đôi tay lao về phía đống bông, đang ngưng tụ trùng trùng đẹp đẹp Những con mắt màu xanh lam, bông như loài hải miên, như cao su, như rắn cụ tròn Như những con sứa nổi phập phù trong lòng đại dương Khi ôm lấy chúng, toàn thân tôi nổi da gà Trước mắt tôi chỉ còn một cái màu xanh lục Một cái chất vừa ngọt vừa tan song lên trong mồm Nhưng tôi vẫn nghiến răng ôm lấy chúng trong một thoáng Tôi cảm thấy như mình đang ôm Phương Bích Ngọc vào trong lòng Khiền sọc bông chạy về phía phân xử Tôi có cảm giác như mình đang khiên cả một sọt rắn lục ở trên lưng Bọn chúng nó đang kêu lên rin rít Và đang quấn lấy nhau khiến cho sóng lưng tôi lạnh toát Và để trốn tránh Bọn chúng chỉ còn là một cách, là phải chạy thật nhanh. Cảm giác chán ghét và sợ hãi đối với bông khiến năng suất lao động chúng tôi nâng lên đáng kể. Để trốn tránh chúng, tôi phải dùng những động tác thật mạnh, thật nhanh, thật chuẩn để ôm chúng và quăng vào trong sọt Khi đạp lên chúng ở trong phân xử, tôi có cảm giác chúng như đang quẩy đạp. Cảm giác này buộc tôi phải co dò chạy thật nhanh, Với những bước chạy thật dài Để bàn chân tôi được nhanh chóng Đạp trên nền đất cứng Để trốn tránh Tất nhiên phải tiếp xúc Tất nhiên phải ôm lấy chúng Đêm ấy đúng là một đêm đầy Cái màu lam âm u Là cái đêm đấu tranh Có tính sống chết giữa tôi Và những sọt bông đáng sợ Đó là cuộc đấu tranh Giữa sự thúc ép và truy đuổi Với sự phản kích và tiếp cận Tôi không còn cảm giác mệt mỏi, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn mà chỉ thấy lạnh lẽo và chán ngán. Bốn giờ sáng, cái vật xanh lam và kêu lên rinh rích ấy đã chất chồng như núi, trước và sau nữ công nhân. Chỉ còn một con đường tiến vào trong xưởng men theo từ. Sọt bông cuối cùng không cách nào đưa vào trong đó được. Tôi đưa mắt, nhìn những cô gái đang bị ngập trong cái thứ dính dăm dấp nhờn nhờn ấy. Trong cái màu xanh lam âm u, mũ của họ cũng màu lam nhật nhạt u tối. Khẩu trang cũng màu lam, không nhìn thấy những biểu hiện gì trên mặt của họ, chỉ có thể quan sát đôi mắt màu vàng thần bí, vành tay đỏ ẩn một cách quái dị và những ngón tay như những cánh hoa cúc tươi đang di động qua lại liên tục. tư bỗng nhiên nhận ra rằng những cô gái này đã dung hòa là một với bông trắng Đầu của họ chính là đầu của bông Thân thể và tứ chi của họ chính là hải miên, là cao su, là rắn, là sứa phập phù trong lòng đại dương Lúc ấy, sao lưng tôi vang lên một tiếng kêu vui mừng như được thưởng lớn của quách mặt rỗ Hai cái thằng trứng thối này muốn chôn tào chết ngạt ở trong bông hay sao? Đêm ấy Lý ký Cao và Phương Bích Ngọc không đi làm Vị trí của Phương Bích Ngọc đã được có một cô gái khác đứng thay Chiếc sọt của tôi và Lý Trí Cao đã do hai công nhân khác thiên Tôi bị điều động đến đứng máy làm sạch bông Công việc này thì vô cùng nặng nặng nhọc lại rất bẩn Dùm chỉ ba hất bông vào trong máy Nó là máy nhưng thật ra chỉ là một cái thùng sắt Bên trong đắp một chiếc ống lăn to tướng Với những chiếc răng sắt to như ngón tay và dài như chiếc đũa, được chạy bằng một động cơ điện công suất rất lớn. Tôi có một chút sợ hãi với nó, e rằng nếu chỉ cần lơ là một chút, sẽ bị cú vào khi được nhả ra, chỉ là một đống bài nhầy. Xúc ôm vất những mớ bông màu xanh lam đầy ma lực này, tôi chạnh nhớ tới Lý Chí Cao và Phương Bích Ngọc. Những nỗi nhớ cực kỳ phức tạp, bởi xuất phát từ đáy lòng, Tôi đã thầm yêu cô ấy Hình ảnh hai chiếc đầu của họ ẩn hiện mờ tỏ Giữa những đợt sóng bông cứ hiện hiện lên trước mắt tôi Tôi căm hận cái đầu chó chết búa sắc tận vô cùng Liệu Sưởng có đuổi việc Phương Bích Ngọc và Lý Chí Cao không? Sưởng không đuổi Phương Bích Ngọc Cũng chẳng đuổi Lý Chí Cao Chỉ điều chuyển công tác của họ Lý Chí Cao bị điều sang phần Sưởng sửa chữ máy móc Để tay quai nền búa Phương Bích Ngọc được điều xuống nhà ăn Làm công việc gánh nước và đốt lò Mọi người đều nói Cả hai nhân họa mà hưởng phúc Bởi hai công việc này nhẹ nhàng hơn So với công việc trước đây nhiều Lại khỏi phải làm ca đêm Lại nghe nói bí thư chi bộ Gọi tôn hòa đấu và búa sắc tử lên chửi trong một trận Kép cho họ cái tội danh Là không nắm vững chính sách Bố sắc tận hấp háy đôi mắt chửi Mẹ kiếp Lãnh đạo sửng bảo vệ dung túng Cho cái đầu dẻ rách lu manh Đây là thiên hạ của ai thế nhỉ